dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu T túi mộng khinh cuồng chương 3 chuyển Kiếp thành tiểu thú 3tờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi.z giới ạ đất A Cách này cách này cách này cách này Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ nàng chạy đến bên trong tổ kịp sao. Nặng không mấy người này tại sao một bộ trang phục thở săn cổ đại Nhưng mà đồng nhạc nhạc cũng biết cái này khả năng rất thấp Hơn nữa trong lòng cũng có một cố bất an đang nhanh chóng dâng lên trong lòng Trái với đồng nhạc nhạc đang chấn động bất an Mấy người đại hán kia từ rừng cây đi tới Khi nhìn thấy tiểu trồn trắng đột nhiên chạy vội tới trước người bọn họ Đầu tiên là chấn động phút chốc Lập tức Một gã đại hán trong đó dường như nghĩ đến cái gì Đôi mắt sáng lên Hoàn toàn không dám tin tưởng đưa tay chỉ vào trồn trắng trước mặt Trời ạ Các ngươi mau nhìn Trồn trắng này Chính là Phượng Hoàng Trồn Nghe được lời nói của đại hán kia Mấy đại hán bên cạnh lập tức phục hồi tinh thần lại Hướng tới trồn trắng trước mặt chăm chú quan sát một phen Ánh mắt kia mang theo tìm tỏi đánh giá Làm cho toàn thân đồng nhạc nhạc không được tự nhiên Trời ơi! Đúng thật! Này! Đây thật là Phượng Hoàng Trồn A Phượng Hoàng Trồn Nghe nói cả người phượng hoàng trồn đều là báo vật nha Máu phượng hoàng trồn có thể giải trăm độc. Xăng nhanh nó còn chứa kịch độc. Chỉ cần hơi bị nó cắn một cái sẽ lập tức chúng độ Nếu như không lập tức giải độc, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Phượng hoàng trồn này đã biến mất. Ở Linh Nhã Quốc gần trăm năm Vô giá A Mấy đại hán kia đều nói ra hiểu biết Đối với phượng hoàng trồn Trong đó một gã đại hán cầm đầu Tức khắc mở miệng nói Con phượng hoàng trồn này Chính là giá trị liên thành Chúng ta nhất định phải bắt sống Đúng vậy Chỉ cần bắt được một con phượng hoàng trồn này Chúng ta lên phát tài rồi Vừa nói đến đây Mấy đại hán kia lập tức kích động đi lên Ánh mắt nhìn về phía đồng nhạc nhạc càng nóng hổi vô cùng Thật giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc Ánh mắt nóng bỏng điên cuồng kia khiến đồng nhạc nhạc hoảng sợ vô cùng Từ trong miệng mấy đại hán này đồng nhạc nhạc biết được thân phận bản thân hiện tại Chính là phượng hoàng trồn thế gian hiếm có Càng biết rõ Mấy đại hán này Muốn đối với mình bất lợi Nghĩ đến đây Trong lòng đồng nhạc nhạc lại gào thét Mẹ nó Nàng làm sao Xui xẻo như vậy hả Đầu tiên là uống các phe quá hạn mà chết Xuyên đến trên người Một con trồn Hiện giờ Còn bị những người này mơ ước Muốn bán đi Mẹ nó Chú có thể nhìn Nhưng thím không thể nhấn Ngay tại trong lòng đồng nhạc nhạc Vô cùng phấn lộ Mấy đại hán kia đã cẩn thận Hướng phía đồng nhạc nhạc Từng bước đến gần Mọi người nhất định phải cẩn thận Ngàn vạn lần chớ bị nó cắn được Ừ còn có truyền thuyết Tốc độ phượng hoàng trồn cực nhanh Ngàn vạn lần đừng để nó chạy thoát Mọi người đều thật cẩn thận sẵn sọ Trong đó Cũng có một người từ phía sau lấy ra một cái vóng Lại cẩn thận hướng phía đồng nhạc nhạc đi tới Nhìn thấy cuộc diện mấy người này nhất định muốn bắt sống mình Nhưng mà Đồng nhạc nhạc cơm Nơ cơn. Không phải kẻ ngốc Làm sao lại mất hổ hổ bị người bắt được Kết quả là hiện giờ đồng nhạc nhạc 36 kế tổ vi thượng kế Thân thể vừa chuyển Chân sau một lạc Đồng nhạc nhạc càng sử dụng khí lực ăn sữa Điên cuồng Hướng phía trước điên cuồng chạy trốn Đồng nhạc nhạc chạy cực nhanh Bóng sáng trắng nhỏ kia nhanh như trước Thoáng kết liền chạy cực xa Mấy đại hán phía sau thấy vậy Lập tức đều lo lắng giống to Chết tiệt Ngàn vạn lần đừng để phương hoàng trồn chạy Đuổi Nghe được phía sau nôn nóng giống to Trong lòng biết nơ Hừm <cười> <cười> Hướng bên nàng đuổi theo Đồng nhạc nhạc tâm loạn như ma Đại não trống sống trong lòng chỉ có một ý niệm Đó là tuyệt đối không thể bị những đại hán này bắt được Bằng không, vận mệnh của nàng đáng lo ngại nha Trong lòng lo lắng, đồng nhạc nhạt càng điên cuồng chạy như điên về phía trước Cũng không quản phong cảnh bốn phía Nhanh chóng hướng phía sau rút lui Đồng nhạc nhạc cũng một chút không có nhận thấy được bản thân chạy nhanh như nào